Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trích công kém Tuy Thề Phong khó hiểu vì không biết ông Vinh đang tính làm gì Nhưng rồi chuyện ấy cũng được Thề Phong vứt ra sau Vì ông ta có cảm giác tối nay mọi bí mật của ông Vinh sẽ được bật mí Đang suy nghĩ thì tiếng của bà Hoa từ giết căn bếp vang lên Một nồi canh chua cá lắp cộng với đĩa rau cải xào Đang nghỉ ngút khói tỏa ra hương thơm Khiến bụng của Thề Phong kêu lên ỏng mọc Ông Thể Phong mau chóng ngồi vào mâm cơm và ăn một cách ngon lành. Cảnh một cặp vợ chồng trung niên ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm canh chua và đĩa rau xào hòa hợp với không cảnh đồng quê, tạo nên một cảnh tượng vô cùng sinh đẹp. Ấy thế nhưng không một ai biết rằng, đây sẽ có thể chính là bữa cơm cuối cùng của họ. Thời gian thấp thoáng trôi qua, cuối cùng mặt trời cũng đã dần lặn xuống. Ông Thể Phong mau chóng xếp cái tai nải đã cũ của mình đi lên hướng ra phía quốc đà đầu làng. Vừa đến nơi Thầy Phong đã thấy ông Vinh ngồi dựa gốc cây từ bao giờ. Ông ta vẫn vậy, vẫn cái bộ dạng rách rưới cồm một gã ăn mày với cái đàn cò trên tay. Vừa thấy Thầy Phong, ông ta nở một nụ cười mà đứng dậy nói. Ông đến rồi sao? Từ cứ sợ ông không đến. Ông kêu tôi đến có việc gì thì nói mau, hôm nay tôi đến đây cũng có một số việc thắc mắc muốn hỏi ông. Tôi biết ông cũng là một thể pháp cao tay không thua kém gì tôi, nhưng tại sao khi thấy nhà ông dũng gặp nạn ông lại không ra tay giúp đỡ? Còn nữa, từ một người luôn toát ra một luồng chính khí, cho nên tôi chắc chắn ông không phải là tà tu. Vì vậy ông đừng nói với tôi là ông không muốn ra tay giúp đỡ. Nghe một tràng câu hỏi của Thầy Phong thì lão Vinh tỏ vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng ông ta lấy lại được sự chín định của mình. Tôi cần ông giúp đỡ. Giúp Nhưng mà giúp cái gì và giúp thế nào? Ông chắc cũng đang nghe nói về lũ quân Khư Mè Đỏ được nắm đầu bởi Bồn Bốt. Năm đó dân nàm chúng ta vì lời cầu cứu của lãnh đạo nước Campuchia mà cho quân qua tiêu diệt thiết lực này. Chỉ có nửa tháng quân chúng ta đã diệt được 23 sư đoàn công bộn chúng. Thấy sự nguy hiểm đang đè bẹp lên thiết lực của mình cho nên Bồn Bốt đã cho một nhóm binh lính lén lút qua nước ta nhằm gây ra các vụ náo động khiến quân ta phải phân tán lực lượng. Nhưng nào ngờ vừa khi qua đến đây thì cũng đã bị người dân chúng ta phát hiện và vây bắt. Chúng đặng nhân dân phán tội chết vì những điều mình đã làm. Sau khi giết bọn này thì người dân đắp đào một cái huyệt lớn để chôn xác. Không ngờ nơi người dân chôn xác đám kia lại đúng ngay một huyệt mộ và giúp chúng hấp thụ âm khí và oán khí, để rồi cả đám binh lính đó bây giờ đã hóa quỷ. Ý ông là bây giờ bọn chúng quay lại? vật chất với người chúng ta. Đúng vậy, năm đó cả nhà tôi mang cái vẻ bề ngoài là một đội hát nhạc đám ma, nhưng thực ra chúng tôi đến để phong ấn đám ma này lại. Cũng may năm đó gặp được một người có chức có quyền, nhưng cũng biết về huyễn thuật và giúp đỡ cho gia đình tôi. Năm đó cả gia đình tôi đã hy sinh tính mạng và dùng máu vào hồn phách để phong ấn chúng lại. Vì quan kia vì sự tình này cũng đã hy sinh đứa con trai của mình để che lấp cái chết của gia đình chúng tôi. Tại sao ông ấy phải làm như vậy? Tôi nói cho mọi người biết là được, đâu cần phải bắt con trai ông ta gánh chìn vài cây viết nhơ quá lớn. Nói thì dễ nhưng năm đó thường dân Pháp còn đang ngự trị và đang truy lụng các thế lực quyền môn nước ta, cho nên ông ta nhất định phải làm như vậy. Tùy gánh chìn người một viết nhơ, nhưng mà con trai và cả gia đình ông ta vẫn giữ được cây mạng. Ngay đến đây, Thể Phong Dường Nhân đã hiểu ra được mọi việc, Tểa ra từ trước đến nay cái chết của gia đình ông Vinh trên là một thủ thuật che mắt mọi người, còn sự tình sự thật thì chỉ có ông Vinh và gia đình của vị quan kia biết. Tể Phong thờ dài thầm kính trọng vị quan kia, để chức trọng quyền cao nhưng lại chấp nhận hy sinh danh tiếng của bản thân và gia đình của mình để giúp cho con dân nước Nam được sống cuộc sống yên bình. Đang ngay lúc hai người Tể Phong và ông Vinh nói chuyện thì ầm ầm lên vài tiếng Một luồng oán khí vột bay thẳng lên bầu trời. Ngay lập tức hai người chạy như bay đến nơi luồng oán khí đó. Vừa đến nơi hai người ngỡ người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đám bóng đen như là than đang đứng sau lưng của một bóng người. Hai người lớn ngỡ không phải vì sợ bóng đen kia, mà chính là bóng người đang dẫn đầu bọn chúng. Sau khi thấy rõ được người này thì phong lên tiếng. Hồng, là mày, sao mày lại ở đây? Lâm Hồng không hề đáp lại lời cười liến khang khạng bằng cái giọng lạnh lẽo, bằng cái giọng èo la của mình, giơ hất tay quát lên một tiếng chỉ thẳng tay về phía của Thầy Phong và ông Vinh. Giết hai thằng già này cho ta, ta chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng. Cô... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net